Trong chương trình hôm nay, mời quý vị nghe chuyện kinh dị Biệt thự trên đồi của Phạm Phong dinh phần 1. Từ Sài Gòn đi Long Khánh trên quốc lộ 1, khi gần đến ngã ba dầu dây, phía bên trái con đường là những ngọn đồi thấp tròn với độ cao chỉ vài mươi thước. Trên đồi không có loại cây lớn rậm rạp như trong những cánh rừng già miếng điện hai bên bờ sông đồng nai và vàn cỏ ở mãi xa tít tấp về hướng tây. Chỉ có những chùm cây thấp như cây kè với tán lá xòe thẳng lên trời như những chiếc quạt và loại thân cây thân thảo như cỏ dại chân và lùm bụi. Quãng đường từ ngã ba dầu dây theo quốc lộ 20 đi định quán cư dân sống rải rác bên những ngọn đồi đã bỏ hoa công khai hoang biến chúng thành một khu vực trồng trọt nếu đất đỏ dưới bình nguyên là thiên đàng của những loại cây cao su cà phê và ca cao thì đất trên đồi là vương quốc của loài chuối mật đồi chuối là cảnh quan đặc biệt mà bất cứ ai có dịp đi trên quốc lộ một và quốc lộ hai mươi đều giữ nhiều ký ức về chúng bởi lẽ hàng chục nghìn cây chuối xanh bước chen chúc nhau vươn mình phủ kín những trái đồi từ chân lên đến đỉnh Khi đến mùa trổ quầy kết trái, những buồn chuối chắc nịch, xanh bóng, hoàng nặng ở giữa những bè chuối, hàng hàng lớp lớp trùng điệp, dường như tạo hóa đã ban riêng cho vùng đất đồi Long Khánh này loại chuối mật, mà khi chín tới, vỏ chuối vàng ống, mùi thơm dịu dịu, thì chuối ngọt ngào và đậm đà như mùi mật hoa. Loại chuối già và chuối xiêm ở miền Tây không có được cái diễm phúc, được trang trí bằng mảnh áo đẹp, thịt đậm mùi hương và mật đường đó. Loài chuối mật lông khánh dầu dây khi được sấy thành chuối khô thì càng được ưa chuộng nhiều hơn. Màu chuối vàng biến sang màu nâu tươi, chất đường đã bay nhiều nước quén lại đặc dẻo, như chất mật vị ngọt thơm tho ngày ngật. thấm đậm sâu trong thân chuối, đã co lại trên thành một thoải tròn và một ngón tay. Cắn một miếng chuối khô, chất mật đường dậy lên một mùi hương dịu dàng, không ngọt đến khắc khổ, nhưng cũng không nhạt quá để khi cái thoải chuối dẻo đó đã nằm yên dưới tầng đáy bao tử rồi mà vị ngọt của nó vẫn còn vương vấn rất lâu trên đầu lưỡi xe chạy theo quốc lộ hai mươi đi lên hướng định quán những dãy đồi đã tăng dần cao độ để chuẩn bị lên đến ranh giới của miền cao nguyên Lâm Đồng. Những rừng chuối thưa dần nhường chỗ cho những cánh rừng ken đặt hai bên đường. Cao độ dâng lên mãi, chẳng mấy chốc mà những dãy đồi chuối đã chìm khuất đâu đấy bên dưới những con đường đèo ngoằn ngoèo dẫn về phía thành phố Đà Lạt sương mù. Bởi vùng đồi chuối chìm trong bóng tối mờ xám của những rừng cây phía trên đèo, bóng đêm buông xuống rất nhanh khi chiếc dĩa đỏ mặt trời đã khuất sau đỉnh đèo bầu trời phủ đầy những cụm mây đen đang rùng rùng buông kín khắp núi rừng con đường quốc lộ đã vắng tinh tiếng máy xe nổ giòn trên mặt đường nhựa đã im ắng từ lâu nhường cho tiếng lũ vượng gọi bầy trên đỉnh đèo trong những âm thanh hú u buồn não ruột buổi chiều đầu hè thật oi bức ngột ngạt đến lạ lùng Những đợt mây đen cuồn cuộn xà thấp xuống gần như chạm hẳn đỉnh đèo, hơi nước lạnh lạnh lãng đảng khắp vùng đồi chuối, là dấu hiệu của một trận mưa dông đầu mùa sắp tuôn xuống. Một cơn gió mạnh đùa tới thổi mạnh vào đám chuối trên đồi, bọn chuối ngã bặc òa những lá chuối cuốn theo chiều gió, trông như mái tóc xõa tơi bời của những cô gái về muộn, xúm xít và nương tựa vào nhau giữa cơn giông tố. Từ giữa màn đen thẳm, đột nhiên lóe lên một đường sáng ngoằn ngoèo vắt ngang bầu trời, xoẹt xoẹt như tiếng lụa xé, rồi tiếp theo là một chuỗi sấm rền ầm ầm vang động khắp núi rừng. Một tia chớp nữa lóe sáng trên đỉnh đèo, tuy chỉ trong vài cái tích tắc ngắn ngủi, nhưng ánh sáng xanh biếc của nó cũng đủ soi đường cho một chiếc xe hơi nhỏ đang hối hả đổ xuống từ hướng Đà Lạt. Thật lạ lùng, Trên cái khoảng đường hoang vu đến ghê tợn, nào ai dám lái xe lúc buổi chiều sang đêm như thế này, không nói đến cái cảm giác cô độc ở giữa cảnh rừng núi thâm u, đầy dẫy những bất trắc và đe dọa. Chỉ mỗi việc mày mò lăn bánh trên con đường đèo khúc khuỷu bằng ánh đèn pha yếu ớt đã là một sự liều lĩnh thật nguy hiểm. Có lẽ chiếc xe đang cố gắng chạy đua với thời gian về kịp Sài Gòn hoặc ít nhất cũng đến được ngã ba dầu dây nhưng có thể đã không còn kịp nữa vì những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu quất mạnh vào tấm kiến chắn xe rồi tiếp theo tiếng những hạt nước lớn đập rào rào trên nóc giống như hàng trăm nghìn viên sỏi được một bàn tay vô hình ném vải lên bác tài xế một người đàn ông trung niên ở độ tuổi 40-45, bốn âu lo nhìn hai cách quạt nước quét hai đường vòng cung hất tung màn nước đang hung hãn chụp xuống đầu xe mưa lớn quá gió đùa từng đợt nước xô nhau thành những dải trắng xóa như những đợt sóng dừng đứng hết đợt này đến đợt khác giày đặt đến nỗi tầm nhìn về phía trước đã co lại không quá mươi mười lăm thước một người đàn ông đứng tuổi ngồi bên cạnh tài xế đầu hoái mắt màng kiến Con người trong chiếc áo len nâu bởi hơi lạnh của đá núi về đêm, lắc đầu chặt lưỡi, tỏ vẻ buồn chồn không biết cái điều này rồi mình về Sài Gòn có kịp đêm nay không, chú Bảy à? Mưa tầm tả như thế này, tôi lo quá. Người được gọi là chú Bảy, thở ra một hơi dài. — tôi, tôi e là không kịp ông chủ ơi trái lại. Chú Bảy đang ấp ống tìm lời giải thích, thì phía băng ghế sau vòng lên tiếng của một người đàn bà cũng đường đầy lo lắng. Có phải chú muốn nói là chúng ta bị kẹt ở giữa đường, phải không chú? Bác Tài gãi óc bối rối, còn còn tệ hơn thế nữa nếu mà xe không đổ dốc kịp trước khi mà nước lũ từ trên đèo muốn tuôn xuống, thì chúng ta buộc hơn ngủ lại trên đỉnh đèo này à bà. Người đàn bà hốt hoảng trồn lên, hỏi dồn. Sao? Chú nói ngủ trên đèo à, nhưng mà nhà cửa đâu? Một cô gái ngồi phía bên trái người đàn bà cào nhào. Con đã nói rồi, mà ba mẹ không chịu nghe, cứ khăng khăng đòi về hoài à. Trên đèo này làm gì có nhà cửa của ai đâu, chỉ có cách mà ngủ ngồi trên xe thôi. Người thanh niên ngồi bên phải người đàn bà, lựa lời đỡ cho bà. Thôi đi anh mày cứ cằn nhằn mãi suốt buổi chiều, nào ai muốn thế đâu nào Cô gái siêu mặt không nói gì, chỉ biểu môi xì nhẹ một tiếng, chàng thanh niên vẫn chưa chịu tha cô em gái nay mai đây mày lên trên đà lạt các một thân một binh để xem là có ai săn sóc cưng chiều mày như ba mẹ lúc ấy đừng có đòi về nhà nha <cười> sức mấy người đàn bà buộc phải can thiệp với tấm lòng khoan dung của một người mẹ thôi dũng à con đừng có trêu trọc em nữa con người mẹ có khuôn mặt đầy đặn phúc hậu đôi mắt ánh lên vẻ từ ái chứa chan tình mẫu tử bà mặc một chiếc áo dài nhung đen vặn quần lãnh bóng cổ choàng một chiếc khăn màu tím Chiếc kiềm vàng trên cổ dày nặng, làm tăng thêm vẻ sang trọng của một bà nhà giàu. Hai ông bà thương gia Thịnh Phát nhân thời gian nghỉ hè của anh, đã bảo chú bãi lấy xe chở họ lên Đà Lạt thăm dũng, con trai lớn, đang học trường chính trị kinh doanh, nhân thể cho anh đến xem ngôi trường đại học lừng danh ấy, vì nàng cứ nàng nặc đòi lên học với anh nàng ở đây. Ông bà Thịnh Phát hài lòng lắm, đúng là con nhà Tông, giống cả lông lẫn cánh. Tài sản sự nghiệp này do doanh thương mà có, thì chúng nó đeo đuổi ngành này thật không còn gì lý tưởng hơn nữa. Này mai đây, chắc chắn ông Thịnh Phát sẽ giao công việc cho chúng đảm đương, mở nhiều chi nhánh làm ăn hơn nữa, cho cô cậu thi thố tài năng với đời. oanh vừa đầu tú tài một xong, trong lòng phơi phới dệt không biết bao nhiêu là hình ảnh tươi đẹp cho tương lai, nàng đã nghĩ ngay đến việc vào học dưới mái trường Đại học Đà Lạt, cho nên... Dù còn một năm dài đằng đẵng nữa, chưa biết có lấy được tú tài hay không, nhưng oanh đã muốn theo ba mẹ, nên ngắm nghĩa cái trường ấy trước đã, mà nàng xem như là một nguồn hứng thú và khích lệ ý chí học hỏi cho nàng. Ôi chao, môi trường bề thế làm sao, cái dáng bề về và tân tiến của nó toát lên một vẻ thách đố thật quyến rũ. Oanh nhìn hàng đoàn sinh viên nam nữ trong những chiếc áo len đủ mọi màu, ôm sách vở ra vào tấp nập với ánh mắt nể vì và thèm muốn lắm. Anh tự nhủ lòng, bắt đầu năm học mới, nàng sẽ cố học hành nhiều hơn nữa, giảm bớt những buổi cine vô bổ, kéo vài ba đứa bạn cùng chí hướng vào nhóm học chung để khuyến khích nhau đi đúng đường. Nhưng trên hết, nàng phải tránh bộ bịch lăng nhăng, dứt khoát cho những anh chàng theo đuổi đem đi cây si trồng chỗ khác. Tưởng vào chiếc xe còn khá mới và chưa từng nằm đường bao giờ, dù là trên đường đi Bà Rịa, Vũng Tàu hay về miền Tây. Ông bà Thịnh phát, nhẫn nha cùng Dũng và Anh ăn cơm trưa xong, mới bảo chú Bảy lái xe về Sài Gòn. Rõ ràng chú Bảy đã cẩn thận kiểm tra lại tất cả những chuyện cần thiết trước khi khởi hành. Xem độ cứng của bánh xe, mở bững xe coi lại dầu nhớt, nước làm nguội, ghé trạm xăng đổ đầy thùng. Nhưng thật không may, hay có lẽ là ngày xấu, đi được chừng một đổi đường, một cái bánh bị xì hơi, có thể là bị cán đinh chăng. Với sự phụ giúp của Dũng, chú Bảy thay vào cái bánh sơ cua. Khi chiếc trót sân chạy gần đến cần chân đèo, thì bỗng nhiên khói trắng phun ra mù mịt từ dưới tấm bửng xe. Hóa ra, cái thùng nước làm nguội bị xúc cái ống dẫn nước vào máy. Chú Bảy lại hì hục mất cả tiếng đồng hồ để nối lại vì phải chờ máy bớt nóng chú mới có thể cho tay vào được khi chiếc xe lên đến đỉnh đèo thì chỉ còn chút ánh hồng hừng yếu ớt sau những rặng núi nhấp nhô bà mẹ cố rứng người nhìn qua khung cửa kiến lo lắng dũng nè con nhìn coi có nhà cửa gì của ai không con anh sát mặt vào tấm kiến cố nhìn bỗng nàng reo lên à, mẹ ơi dường như là Con thấy có ánh đèn dưới chân đèo. Nè, chú Bảy, chú có thấy không? Chú Bảy mở to mắt nhìn xuyên qua màn nước vần vũ, mờ mịt phủ kín không gian. Rừng cây chỉ còn là những vệt sáng mờ ảo chìm trong bụi nước. Dường như chú có trông thấy một đón ánh sáng le lói lập lòe dưới chân đèo, ở một khoảng cách chừng vài trăm thước. Chú Bảy gật đầu. Ừ, cô ba nói đúng đó ông bà chủ à, để tôi cố gắng mà tôi đổ xe xuống đó chú vô số nhỏ miết nhẹ bàn đạp thắng cho chiếc xe lăn xuống không nhanh quá trên con đường nhựa loang loáng nước chiếc trát xanh đen lầm lũi chạy giữa cơn mưa và tiếng sấm đùng đùng như một con ngựa lạc đàn giữa rừng núi chợt từ trên đỉnh đèo vọng xuống một chuỗi âm thanh ì y ầm rầm rập mặt đất như trong một cơn rung lắc địa chấn làm chiếc xe lão đảo trợt từ bên này lề đường sang phía bên kia oanh hoảng hốt ôm chầm lấy mẹ tìm sự che chở nhưng chính người đàn bà lại đang bấu vào vai người con trai mặt tái mét chú bảy nghiến răng giữ vững tay lái đưa chiếc xe trở về con đường thẳng người đàn ông ngồi bên chú vội hỏi ờ cái gì mà ầm ầm vậy chú bảy à bác tài trầm giọng dạ nước lũ ông chủ ơi nó tràn từ đỉnh đèo xuống á vậy xe mình xuống chân đèo có kịp không chú dạ dạ tôi tôi cố gắng ông chủ ờ chắc chắc không sao đâu ông chủ à Nói là nói thế, để trấn an gia đình chủ trên xe, chứ tự thân chú Bảy cũng chẳng dám chắc giết chắc sân có đua kịp với con lũ giờ đây như một trăng nước khổng lồ. Dài thường thường đang hung hăng đuổi theo không? Nhìn vào kiến chiếu hậu, bác tài giật thót tim, khi trông thấy một khối nước cuồn cuộn tràn xuống, đã mấp mé gần chạm vào cái bửng sau xe. Bằng một động tác liều lĩnh cộng với kinh nghiệm lái xe mấy mươi năm, chú bảy lái chiếc Traxon ép sát vào phía bên trong chân núi, cách xa vực thẳm phía bên kia rồi chú đạp ga. Chiếc Traxon như thấu hiểu nỗi hiểm nguy của nhà chủ, nó rú lên, phóng vèo xuống chỗ khúc quanh. Chú bảy nhanh nhẹn đảo một vòng tay lái, con ngựa đen trung thành làm một đường vòng cung theo khúc quanh, vừa kịp tránh khối nước phía sau đã ầm ầm tuôn đổ xuống cái vực sâu trước mặt. Cái dãy chân núi đá da ra làm thành khúc quanh, giống như một bức tường thành ngăn chặn cơn lũ dữ, hất nó đi thẳng xuống cánh rừng đang nhấp nhô dưới vực, để từ đó, con lũ bị cây rừng phân chia thành nhiều dòng nước nhỏ, chảy vào lòng những khe cạn, làm nên những con suối len lỏi giữa những gành đá hoang vu. mất khỏi cơn hiểm nghèo. Chú Bảy kín đáo vuốt ngực nhà nhà thở ra một hơi dài. Ông chủ vỗ vai chú Bảy khen ngợi, <cười> hay lắm chú Bảy. Chú đã cứu gia đình tôi một bàn thua trông thấy đây nha. Bác tài khiêm tốn. Dạ chuyện nhỏ ông chủ ơi có đáng gì đâu ông chủ. Oanh nhí nhảnh xen vào. <cười> Vậy là tăng lương cho chú Bảy nha ba. Ông chủ gật gù. Ừ con nói phải, phải lắm á. Tháng sau tôi tăng thêm cho chú hai ngàn nữa nha. Bác tài mừng quấn. Dạ, dạ, cám ơn ông bà chủ, cảm ơn cô ba. Chú Bảy vẽ ra trong ý nghĩ những món quà mà chú sẽ mua về tặng cho thím bảy và lũ trẻ với số tiền phụ trội đó. Chắc chắn chú sẽ mua cho vợ chú mấy sắp vải may áo dài và áo bà ta, vải Mỹ Á may quần, sắm thêm cho con hoa cái áo dài trắng đi học, mấy cái cặp da cho tụi em nó, vân vân và vân vân. Chú Bảy đang mơ màng với bức tranh hạnh phúc của gia đình chú như thế, thì bỗng nghe oanh kêu lên ba mẹ ơi có nhà kìa giữa triền một ngọn đồi thấp trong vùng tối đen đặc của những rừng chuối và cây hoang một ánh đèn lóe sáng nổi lên thành một hình thù xám sừng sững trông giống như một ngôi nhà lớn ông chủ hỏi chú bảy à chú bảy à mình chạy luôn về sài gòn có được không chú bảy để trả lời cho câu hỏi ấy một dòng nước từ phía chân đèo ầm ầm chảy ra tràn cuốn lấy chiếc xe kéo nó dạt về phía ngọn đồi hóa ra Con lũ trên đỉnh đèo vẫn chưa chịu buông tha cho chiếc sân khốn khổ. Từ trong rừng cây, nó đột ngột phóng ra và tràn ngập khúc đường trũng giữa chân đèo và ngọn đồi. Chú Bãi Nương theo đà cuốn của con lũ ghét đầu chiếc xe lên chân đồi, để nước không kịp ngập làm động cơ chết máy. Ngày mai, khi bình minh trở lại, con lũ đã rút đi, thì chiếc xe vẫn còn nổ giòn tiếp tục cuộc hành trình. Còn bây giờ thì đành chịu bó tay, vì nước đã phủ trắng xóa vùng trũng mất rồi. Thật cũng vừa khéo, chiếc rắp sông đã nằm an ổn trên một con đường trải đá cuội nhỏ. Chắc là nó dẫn lên ngôi nhà trên truyền đồi. Chú Bảy cố cho chiếc xe trường lên một đoạn nữa, tránh khối nước mất mé bên dưới. Chú trả số gài thắng phụ, tắt máy và xoa tay khoang khoái. <cười> mình mình hơn ông bà chủ à, bây giờ mình mình lên đó tìm chỗ ngủ qua đêm nha. Ông Thịnh phát lo ngại, nhìn ra ngoài qua khung cửa kiếm, mưa vẫn còn nặng hạt. Nhưng không còn vỗ ầm ầm như lúc trên đỉnh đèo nữa. Trong màn tối mờ mịt, ánh đèn trên truyền đồi dường như không phải là xa lắm, có lẽ chỉ vài chục thước mà thôi. Con đường đá cùi ẩn hiện mờ tỏ dưới những lằn chất lóe. Ông Thịnh phát ngần ngại đề nghị. À, à, hay hay là mình cứ tạm nghỉ trong xe rồi chờ sáng mai, em với mấy con nghĩ thế nào? Hai ông bà đã ngoài năm mươi, mà ông vẫn luôn gọi bà bằng tiếng em thật dịu ngọt. Bà Thịnh Phát cảm kích và thích thú lắm, vì biết tình yêu của chồng dành cho mình hãy còn nồng ấm lắm. Bà đã định đồng ý với ông, thì Anh lên tiếng phản đối. Trời ơi, ở trong xe, chật chội khó chịu, đã vậy rồi còn lạnh nữa, thôi, con chịu không nổi đâu. Dũng lại có cớ để trêu em gái. Ha, chịu lạnh không nổi thì mày lên trên Đà Lạt học để làm gì được chứ? Ông Thịnh Phát vốn cưng chịu anh nhất nhà. Nghe nàng phụng việu như thế, ông đành gặp đầu. ừ vậy thôi mình lên trên đó rồi xin trú đỡ một đêm đi chú Bảy. Chú Bảy sang sái nói, dạ dạ tôi có chuẩn bị mấy cái tấm ni lông che nắng cho xe, mình lấy áo mà che mưa cho ông bà chủ nè. Thật khổ cho gia đình ông Thịnh Phát, chỉ có hai tấm ni lông nhỏ cho năm người. Tấm ni lông lớn nhất được ưu ái trao cho bà mẹ và cô gái, ba người đàn ông cũng chung nhau tấm còn lại. Gió vẫn còn thổi mạnh trên truyền đồi những làn nước mưa xiên xéo quốc mạnh và đoàn người tị nạn nên chẳng mấy chốc mà quần áo của chú Bảy và dũng đã ướt sũng ông thịnh phát nhờ được đứng giữa nên chẳng hề hấn gì oanh cùng mẹ mỗi người nắm một chéo ni lông cuốn chặt vào thân thể tay nắm chéo ni lông còn lại phủ lên đồi dắt dưới nhau đi lên nước chảy từ triền đồi xuống các rách dưới chân oanh dìu mẹ bấm chân xuống lũ đá sỏi thận trọng bước Chợt từ đám chuối bên đường bất ngờ hiện ra một lũ trẻ chừng năm bảy đứa. Đứa nào đứa ấy trần truồng, đang nô đùa giỡn nước với nhau. Oanh lạ lùng, quay sang nhìn cho rõ, trong lòng dậy lên một dấu hỏi lớn. Chẳng thể tin nổi, giữa đêm mưa lạnh lẽo như thế này, bọn trẻ điên chắc. Oanh nhớ lúc nhỏ, nàng cũng đã từng tắm dưới mưa với bọn bạn hàng xóm chứ, nhưng nàng chưa từng trông thấy ai tắm mưa đêm bao giờ. Bọn trẻ đứng bên đường đưa mắt nhìn đám người lạ. Đôi mắt tròn xoe mở lớn, với ánh lên vẻ ngạc nhiên. Bánh trực rùng mình, nhận ra rằng, eo ơi, tại sao đứa nào đứa nấy quần mắt thâm đen như phết bằng một tàu kia vậy? Còn ánh mắt của chúng nữa, từ cái hố đen thâm thẳm ấy, lóe lên những tia sáng xanh biếc như ánh sáng lân tinh chập chờn ngoài bãi tha ma. rờn rợn một cảm giác kỳ dị xuống sáng bọn trẻ đứng lặng thinh chẳng nói năng gì chỉ dương mắt nhìn oanh buộc miệng hỏi ủa bộ mấy em ở trên nhà đó hả bọn trẻ đăm đăm nhìn xoáy vào mặt oanh mím môi chẳng buồn trả lời đôi mắt quần đen trông giống như những cái đường hầm dài hun hút oanh lạnh người định quay mặt đi thì bỗng bên cạnh những đứa trẻ chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một người đàn bà đội chiếc nón lá sắt bộ quần áo ướt mềm trên tay ẵm một đứa trẻ sơ sinh dường như đang trong một cơn bệnh thiêm thiếp đôi mắt thâm đen nhìn trừng trừng ra đường thật dị thường người đàn bà và lũ trẻ đứng trong đám chuối bất động trông như những cái bóng đen chập chờn dưới ánh sáng mờ ảo hắt từ trên ngôi nhà xuống anh cố trấn tĩnh hỏi một lần nữa Dạ, dì ơi, có phải dì ở trên nhà không? Người đàn bà nhìn chập chập vào khoảng không trước mặt, lặng thinh, chẳng tỏ thái độ gì là đã nghe thấy câu hỏi của anh. Bà thịnh phát nép vào con gái run rung. Trời ơi, trời ơi, ai mà giờ này đứng trong, trong mưa vậy con? Anh cắn môi không biết phải trả lời thế nào. Một luồng giá lạnh đang len lỏi vào tim, làm cho ý nghĩ của nàng bị đông cứng trong một trạng thái, nửa sợ hãi, nửa hoang mang. Anh quay đầu về phía sau tìm ba nàng và anh Dũng, đưa tay chỉ vào đám chuối gọi lớn. Ba ơi! Anh Dũng! Anh Dũng ơi! Có người kìa! Trong tiếng gió gào, anh nghe lời đáp của Dũng, phía dưới tiếng được tiếng mất. Ai? Ai? Ai anh? Anh đâu, đâu có thấy ai đâu. Anh vội quay lại nhìn. Thì trời ơi! Người đàn bà và lũ trẻ đã biến mất đâu rồi? Anh ruộng rời hỏi mẹ. Ủa? Mẹ? Vậy chứ... Cái người đàn bà với lại bọn con nít đâu rồi mẹ? Bà Thịnh phát ú ớ lắc đầu. Ồ... mẹ không biết. Anh khẽ rên trong lòng. Chẳng lẽ nàng đang trong một cơn ảo ảnh. Nhưng còn mẹ nàng nữ kia mà, chẳng lẽ bà cũng chìm vào trạng thái ấy giống như nàng sao? Trước mắt mọi người, một cái nhà lớn, phải gọi là một cái biệt thự thì đúng hơn, hiện ra sừng sững trong bóng đêm từ phía sau một bức tường thành, cao đến đầu người, và chiếc cổng sắt đóng im ỉm Ngôi biệt thự trông đã cổ xưa lắm, còn cổ hơn những ngôi biệt thự của người Pháp để lại trên đường Tú xương ở Sài Gòn có lẽ nó đã phải trải qua năm bảy mươi mùa gió nắng rồi. Vì những mảng rêu phong bám trên mái nhà rũ xuống dày đặc, nước mưa chảy ròng ròng. Những bức tường loang lở nước vôi đã giúp cho người ta đoán được rằng nó thuộc về một quá khứ đã thật xa xôi. Những ngôi biệt thự như thế này có thể tìm thấy rải rác trên khắp vùng cao nguyên ở những nơi khí hậu điều hòa, mà người Pháp và người Nam trưởng trẻ. Xây lên để trốn cơn nhiệt nóng mùa hè dưới đồng bằng, trong một hành động được gọi là đi nghỉ mát. Cũng có thể nó là một trong những ngôi biệt thự được xây cất làm chỗ nghỉ ngơi cho ông vua trẻ cuối cùng của nhà Nguyễn, vì ông thích lên cao nguyên cởi voi, đi săn. Người Pháp đặc biệt xây nhiều biệt thự rải rác như thế này cho ông vua tạm dừng chân. Ông càng du hí nhiều, săn bắn nhiều, thì người Pháp càng chiều chuộng vì ông sẽ quên đi cái nhục nước dân đang nghiêng ngửa trong tay thực dân gia đình ông thịnh phát còn đang ngắm nghía ngôi biệt thự cũ xưa thì đột nhiên từ phía khu rừng chuối bên hông nhà một người đàn ông có cái dáng vẻ cục mịch của một người làm lương rẫy chất phát vác trên vai một lưỡi dao dài chặt chuối sáng loáng bước qua người đàn ông mặc một chiếc áo bà ba nâu đôi bắp đùi đen bóng và gân guốc trong chiếc quần vải ngắn Đầu quấn một vòng chiếc khăn rằng, đôi môi đang phì phèo một điếu thuốc đã gần tàn. Chú Bảy vội kêu lên. Anh, anh ơi, anh ơi, anh làm ơn cho cho tôi hỏi thăm, chúng chúng tôi lỡ đường anh ơi. Người đàn ông chẳng thèm ngoái đầu nhìn, lặng thinh chẳng nói năng gì. Hoặc vã chẳng nghe thấy lời hỏi hay nhận ra sự hiện diện của bọn năm người khách lạ. Ông ta đủng đỉnh vác dao đi thẳng vào khu rừng chuối, phía đối diện mất dạng. Trước những đôi mắt mở to kinh ngạc. Anh đã quen thuộc với những cái bóng người mà nàng cho là ảo ảnh, nhưng cái cảm giác rờn rợn không tên ấy vẫn cứ làm cho nàng rùng mình, không dám đưa trí tưởng tượng đi quá xa. Rằng liệu có phải trên ngọn đồi vắng lạc này chỉ có ngôi nhà hoang và những bóng ma là cõi âm, sự sống không hiện diện nơi này? Anh đưa mắt nhìn cánh cổng sắt, chợt nàng trông thấy trên chiếc cột gạch bên phải dường như có một cái nút bấm thì phải Anh cắn môi nhấn ngón tay vào cái nút chẳng nghe thấy gì cả có lẽ vì tiếng mưa rơi ào ạt cùng tiếng gió hú trên đồi và tiếng chuông nhỏ quá chăng xuyên qua xong cửa sắt cánh cửa lớn của ngôi nhà vẫn đóng im lìm lạnh giá và vô tình Mọi người nhìn nhau lắc đầu thở dài, ông Thịnh Pháp khẽ nói. Thôi, chắc chẳng có ai trong ấy đâu, mình trở xuống ngồi trong xe mà đợi đến sáng đi. Ông Thịnh Pháp cảm thấy trong lòng dậy lên một nỗi xuống sang bất an mà ông không thể giải thích được tại sao. Ông chỉ thấy khó chịu khi đứng đối diện với một ngôi nhà bí mật. Càng nhìn thì một nỗi lo sợ vu vơ càng phòng to dần trong tim ông như một trái bong bóng đã căng cứng. Nhưng Dũng thì lại có ý kiến khác. Hả? nếu mà không có ai trong đó cư ngụ thì tại sao là có đèn bên trong và vừa rồi là con nhìn thấy người làm vườn nữa mà bà đạp thịnh bên chồng thôi ba mấy con đã muốn như vậy thì mình cứ trở xuống đi Giá lại mẹ thấy lạnh quá rồi bỗng oanh reo lên á ba mẹ anh dũng kìa coi kìa có người mở cửa rồi đó cánh cửa gỗ nặng của ngôi nhà từ từ mở hé Cùng với một chuỗi âm thanh kèn kẹt rít lên, có lẽ do những cái bản lề đã rỉ xét từ lâu. Một ánh đèn le lói chập chờn hiện ra từ bên trong, cùng với một khuôn mặt nhăn nheo, những đường xếp đen đặt dưới ánh sáng vàng mờ nhạt. Cánh cửa mở rộng thêm, một con người gầy gò già nua, tay cầm một chiếc đèn bão bước ra, chầm chầm nhìn về phía cánh cổng sắt. Bàn tay xương sẫu đưa lên che tầm mắt để nhìn được rõ hơn. Chú Bảy áp mặt vào bên trong song sắt gọi lớn. Bác ơi, bác ơi, bác làm ơn cho chúng tôi vào, chúng tôi bị lỡ đường, xe không đi được, bác ơi. Ông già lặng lẽ đứng nhìn ra ngoài màn mưa, không tỏ một cử chỉ gì. Có lẽ ông đang cân nhắc rằng liệu có nên cho đoàn khách lạ đông đảo này vào nhà hay không. Ông thịnh phát, không còn kiên nhẫn được nữa, ông vừa quay người bước ngược trở lại con đường vừa cào nhau. Hả? thật là kỳ quái à! Dường như ai cũng cầm và điếc cả, bà không thích cầu cả nai hết. Nhưng Dũng đã nắm lấy vai ông. Bà ba chờ một chút, ông lão đã đi ra kia kìa. Ông già đã quyết định. Ông bước về phía cánh cổng sắt, một tay lần vào chiếc túi áo bà ba trắng, tìm chùm chìa khóa. Giữa cơn mưa lớn, cái lưng còng của ông già loáng thoáng cùng với ánh đèn. Oanh càng sùng mình tê tái. Trời mưa, mưa nặng hạt thế mà ông già chẳng khoác lên người một cái gì hết. Ông ta sẽ ướt mềm từ đầu tới chân là cái chắc. Ông già chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cái giá bút của cơn mưa rừng. Chiếc đầu hóa lơ thơ một ít tóc và đôi mắt trắng giả của ông đã đối diện với chú Bảy. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau trong gan tất. Ông lão nhìn chú Bảy trừng trừng, ngủ ý hỏi chú muốn gì. Chú Bảy lặp lại yêu cầu. Bác à, bác bác làm ơn cho chúng tôi vào đục mưa, chúng tôi bị lỡ đường. Vẫn không nói năng gì ông lão tra chiếc chìa khóa vào ổ khóa, đưa tay kéo cánh cửa sắt một khoảng đủ rộng để từng người lách vào. rồi ông lạnh lùng khóa cánh cổng sắt lại như cũ, đằng sau lưng người cuối cùng, ông thịnh phát rờn rợn rợ nghĩ trong lòng rằng gia đình ông đã bị giam lỏng trong ngôi biệt thự kỳ dị này mất rồi. dưới những làn chớp sáng và tiếng sấm rền trời, mệt mỏi đói lạnh và hối hả ao ước nhận được một nơi ngã lưng bên trong, chẳng một ai nhận ra rằng bộ quần áo trên người ông già hoàn toàn khô ráo quý thính giả vừa thưởng thức phần 1 truyện kinh dị biệt thự trên đồi của phạm phong dinh thưa quý vị chúng tôi xin được tạm ngưng và mời quý vị đón nghe phần 2 vào lần tới